Nhất Đào Xuân Sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Sa, Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ Thập Tứ Chương Nhất thời, mạnh tự tại đứng dậy thì lễ với nhân sĩ bốn phương nói Được thất tình đại sư ủy thác Quy luật tỉ thí hôm nay sẽ do tại hạ giảng giải với các vị anh hùng Hắn tùy thái độ khiêm hòa Nhưng lời nói ra uy chấn cả sơn cốc Hơn nữa thành âm ngưng đọc không tan Xuân sắc ổ rộng lớn như vậy Hơn mấy ngàn nhân sĩ tề tụ Nhưng ai cũng đều có thể nghe được rõ ràng Mạnh tự tại chỉ về hướng 16 cái ghế quanh thạch đài nói muốn trở thành một trong mười sáu người thắng cuộc hôm nay thỉnh ngồi vào ghế sau khi an tọa những người còn lại sẽ khiêu chiến những người đang ngồi thua thì kéo lui thắng lại vào chỗ cho đến khi không còn ai khiêu chiến nữa mới thôi dưới đài có vài kẻ đa tâm liền nghĩ vậy thì cứ nhìn người khác đánh nhau trước đợi cho bọn hắn hao tổn hết chân khí mới tự thân lên đài Còn không phải là diệu kế dĩ dịch đãi lao sao? Lại nghe mạnh tự tại cười nói, Các vị đều là anh hùng hào kiệt, là bậc tôn sư trong giới võ học, Có lẽ sẽ không chờ người khác yếu thế mới lên đài chiếm tiện nghi. Phàm là những chuyện gì cũng luôn có nhanh, có chậm, có trước, có sau, để tránh không công bằng. Chỉ cần vị nào có thể thắng liên tiếp 10 đối thủ khiêu chiến, liền không cần tiếp tục tỉ thí nữa. Chiếc ghế kia cũng thực sự thuộc về vị đó. Đường nhất giả nghe đến đây, nhớ tới năm xưa tỉ thí trên bạch Lộc sơn. Tô Tiểu Khuyết cũng từng mặt dày như vậy, đợi đến phút cuối cùng mới chịu lên đài, liền không khỏi mỉm cười. Còn những kẻ âm thầm toan tính vừa rồi, bị mặt tự tại nói một câu bề ngoài mềm nhuyễn, Nhưng bên trong cứng rắn triệt để Bóp nát suy nghĩ không quang minh chính đại Đều có chút mặt Sau khi đã chọn được 16 người chiến thắng Sẽ rút thăm định ra từng cặp đấu trong ngày mai Cứ thế loại trừ Dần dần vào vòng 8 người Rồi bốn người, hai người Người chiến thắng cuối cùng Sẽ thay thức tình đại sư chấp trưởng Chức vị minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên Vừa nghe đến hai tiếng minh chủ Dưới đài mọi người bắt đầu ghé tai nhau xì si sầm bàn tán Nhất thời huyên náo dị thường Có kẻ nói Triệu đại hiệp võ công bắt cực môn người siêu về thân người thiên hạ hiếm có đối thủ Chỉ sợ sau này phải gọi ngươi là triệu minh chủ rồi Triệu đại hiệp kia nhúm nhường nói Ngôi vị minh chủ tại hạ tuyệt đối không dám mơ tưởng Đại hội võ lâm trước giờ bốn là đất dụng võ của thiếu niên anh hùng, chỉ hy vọng đệ tử bắt cực môn có thể có người ngồi vào một ghế trong số đó thì đã mãn nguyện rồi. Mạnh tự tại cũng không vội dập tắt không khí náo nhiệt này, chờ mọi người đàm luận một lúc mới cười nói tiếp. Lần này tỷ thí không nhất thiết hạn chế mỗi phái chỉ được cử một người. Nếu quý phái có nhiều cao thủ, 16 cái ghế kia, tất cả đều thuộc về quý phái, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Những môn phái người đông thế mặt lập tức hoan hô, những môn phái nhỏ lại hồi đáp bằng tiếng cười lặng. Còn một điều nữa, đại hội vốn là nơi lấy võ kết giao, luận bàn cùng tiến, phải biết dừng tay kịp lúc, không được cố ý đả thương người khác. Mạnh tự tại quay đầu nhìn về phía ba cao nhân còn lại mỉm cười hỏi: "Chưa vậy còn có đề nghị gì nữa không?" Hết tình chắp tay, A Di Đà Phật, mạnh thí chủ nói rất đúng, tốt nhất không nên tạo sát nghiệp. Đường Thanh Vũ cười nói: "Cứ quyết định như thế, mạnh huynh giảng giải hàm súc mà đầy đủ tại hạ bội phục." Trường vi đạo trưởng cũng gật đầu. Mạnh tự tại giơ tay ra hiệu cho đám đông yên lặng lại, nói Các vị anh hùng có lẽ đều đã nóng lòng muốn trổ tài. Tại hạ cũng không dám dòng dài phiền hà nữa. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Trên đài, long tranh hổ đấu. Dưới đài, lời qua tiếng lại. Trước giờ, võ lâm các phái luôn hiềm khích phân tranh. Sao có thể thật sự lấy võ kết giao, ngồi vị minh chủ kia, người người đều thèm muốn, chỉ là không nói ra, hiếm khi có được cơ hội này, cũng nên thanh toán nợ cũ, đồng thời chuốc lấy thêm thù mới, đời này sang đời khác, cứ thế dây dưa không ngừng. Mạnh tự tại đứng trên đài quan sát, không khỏi thầm khen níp thập tam. đã lập ra quy củ môn hạ vật lộc sơn không được dính dáng tới giang hồ tranh đấu loạn thất bát tao này đường nhất giả đã liên tiếp đánh bại ba người hiện đang đấu với trưởng môn côn lôn đào biên diệu chân đường thanh vũ chăm chú quan chiến nhìn đến không chớp mắt khi thì mỉm cười khi thì kiêu ngạo lúc thì tiếc hận lúc thì sốt ruột thập phần nhập tâm Nhất mực một vẻ Từ phụ ôn nhu Tô tiểu khuyết thị lực cực tốt Ngồi xa xa Nhưng biểu tình biến ảo Trên khuôn mặt đường thanh vũ Đều thu vào tầm mắt Trong lòng ngũ vị trần tạp Nhất thời nhìn đến ngây ngốc Truyền công trưởng lão Cố lục chỉ thúc giục Thiếu bằng chủ Người xem không ít sư huynh sư tỷ Đồng môn của người đều đã lên đài Thật đáng tự hào Ngươi còn không mau làm cái bang chúng ta nở mày nở mặt chút đi. Tô tiểu khuyết thu phục một quan miễn cưỡng cười đáp, Gấp cái gì? Chờ ta dưỡng đủ thần khí, đoạt lấy chức minh chủ kia, Vậy đã đủ để mặt mày cái bang nở thật lớn chưa? Cố lục chỉ vốn khôi hài, cười nói, Thôi đi, người bảo hại cái bang là đủ lắm rồi, Ngàn vạn lần đừng có điên đảo cả võ lâm chính đạo. chỉ cần người có thể chiếm được một ghế đã vô cùng quý hóa với chúng ta rồi. đang nói, đường nhích dã một đao hư không khóa chặt hết công của biên diệu chân, mọi ý đồ biến hóa sau đó của biên diệu chân đều vô pháp thi triển. một đao kia giáng xuống, thời gian vị trí đều thiên y vô phùng. mạnh tự tại nhìn thấy, nhịn không được tán thưởng. Đào này của nhất giả gọn gàng dứt khoát Tình diệu đỉnh đạt Đúng là hậu sinh khảo úy Đường thanh vũ vui mừng ra mặt Chỉ nói Hài tử này Lại đảo mắt nhìn sang kẻ chiến bại Biên diệu chân Đường nhất giả thắng mà không chút kiêu ngạo Cung kính thu đao hành lễ Trường vi đạo trưởng khen Đường thiếu hiệp đào pháp hảo Lại khoan dung chững chạc Đừng nói chỉ y trong lớp hậu bối Cho dù suy rộng ra giang hồ Cũng đã là nhân phẩm hiếm có Tô tiểu khuyết phóng tầm mắt nhìn lên Trên đài người quen thật sự không ít Đám người hoa mãn y thì không nói đi Ngay cả một hương dược cũng tham gia Đang so chiều với một đệ tử Tê Hà kiếm Phái Theo tính cách của Lệ Tứ Hải Hạnh phải là người lên đài trước hết thảy, nhưng Thủy chung không thấy bóng dáng nàng. Lập tức đứng dậy nhìn quanh quất, trong lòng thầm nuôi hy vọng. Đêm đó, Lệ Tứ Hải vẫn cài cây trâm mình tặng, có lẽ chưa từng quên mình. Bất quá sư môn ban lệnh không thể không theo, nên mới nén lệ, nhẫn nhịn mặc cho tên La Như Sơn kia tùy tiện thân mật. Các môn phái trong đại hội đều có cờ hiệu và biểu tượng, Cờ hiệu của cái bang là dùng hai cây gậy trúc làm tán cờ, một mảnh vải sơn rách chấp vá đủ màu ghép lại làm lá cờ, trên đó đề hai chữ cái bang. Nét bút mang theo uy phong, khí thế tung hoành, rất có thần thái quang minh lỗi lạc, chính là bút tích của ban chủ tiền nhiệm Chu Thừa Phong. Quay đầu lại, chỉ thấy cả biển người tấp nập, Sau lưng cờ gấm ngũ sắc rợp trời Trên đó theo hình Phượng Hoàng Hẳn là Thái Hồ Phi Phượng Môn Nhưng giữa một đám đông như vậy Làm sao tìm được hình bóng người đó Tô Tiểu Khuyết chạy đến bên cạnh kinh sở Mũi chân điểm một cái Đã đạp lên đôi vai hắn nói Người đứng châu vững Ta thám thính tình hình một chút Để lát nữa lên đài tỷ thí Không làm mất thể diện cái bang chúng ta Kinh sở quả nhiên thành thành thật thật, thủ thế đứng tấn, khí tụ đan điền, nghiêm trang bất động, nhưng lại bắt đầu nhiều lời. Người quan sát chọc kỹ, mấy năm nay giang hồ loạn đã, càng ngày càng dễ sinh chuyện. Năm trước, tiểu ngũ tử chạm trán với người của thiết ngạc kiếm phái, người nọ cho rằng tiểu ngũ tử đang cười nhạo hắn, không đợi ai phân trần đã xông tới giáng xuống một kiếm. Kỳ thực tiểu ngũ tử có cười nhào ai đâu, chỉ tại hôm trước hắn ngủ phải gió, mạch như bị rút gân, khiến miệng méo sạch qua một bên thôi. Tô tiểu khuyết không hề nghe hắn lãi nhải trống ngực dồn đập liên hồi. Vừa thấy lệ tứ hải đang đứng dưới cờ hiệu của phi phượng môn, thượng y tím nhạt, là quần xám khói, buộc tóc vòng bạc, trên búi tóc rõ ràng vẫn cài cây trâm kia. Tô tiểu khuyết vui mừng đang định qua chào hỏi lại thấy tay lệ tứ hải chợt động nhưng là đang lặng lẽ nắm lấy tay la như sơn la như sơn mỉm cười khẽ véo chốc mũi xinh xắn của nàng một cái buông tay phóng người phóng vài bước đã đoàn chính đứng trên thạch đài kinh sở chợt cảm thấy trên vai mình tổ tiểu khuyết dường như đang run rẩy còn tưởng hắn lên cơn động kinh Bị dọa đến nhạy dược Vội ôm chân thả hắn xuống Cuốn quyết hỏi Sao vậy Lại thấy Tô Tiểu Khuyết mắt lộ hung quang Thần tình sát khí Nhìn lên viên đài Kinh sợ mừng đến thách sắc Nghiến răng lấy đà hét lớn Cố trưởng lão Kim trưởng lão Thiếu bằng chủ có vẻ đã muốn lên đài rồi Tô Tiểu Khuyết không nhanh không chậm thắt chặt đai lưng Từ trong ống trúc bên hông xuất ra sáu mảnh đau mỏng, rộng không quá hai ngón tay, dài không tới năm thốn, nhìn chầm chầm là như sơn đang đứng trên đài. Chấp pháp trưởng lão kim ngũ lượng, chỉ cảm thấy hàn ý dày đặc đến đáng sợ, nhịn không được căn dặn. Cái bàn xưa nay lấy hiệp nghĩa nhân hậu làm đầu, ngàn vạn lần đừng sát thương nhân mạng. Tô tiểu khuyết hít sâu một hơi, Và la chân khí từ đan điền tích tụ ven đốc mạch vận hành thành một vòng tuần hoàn, hai mắt sáng ngời lưu chuyển, đôi tay trắng tuyết như ngọc, bàn chúng cái bàn nhất tề kinh thán, nhất loạt ngưỡng mộ. Cố lục chỉ, lệ nóng quanh trồng, nức nở. Nhìn người hôm nay có tiền đồ như vậy, lão bằng chủ quá cố, hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Không hề biết rằng Tô Tiểu Khuyết chỉ nghĩ giết, giết, giết để trả mối thù cướp thê tử. Rửa nỗi hệt đoạt ái nhân, không có lấy nửa điểm quan hệ với gì mà uy danh cái bang, gì mà tiến cảnh võ học. Ngay sau khi La Như Sơn đánh bại đối thủ, đang quay đầu hướng đám người phi phượng môn ôm quyền mỉm cười, đã thấy một thân ảnh như làn khói nhẹ nhàng lao thẳng về phía mình, vội vàng né tránh. Định thần nhìn lại lập tức thi lễ Nguyên lai là tô thiếu băng chủ Tô tiểu khuyết khoanh tay nhìn trời Lão tử nhường ngươi mười chiêu, động thủ đi Thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ Là như sơn có chút khó chịu, nén giận hỏi Tại hạ đắc tội gì với thiếu băng chủ sao? Tô tiểu khuyết hư một tiếng Người cướp lão bà của ta Hại ta thương tâm khổ sở, mỗi ngày phải uống từ 10 đến 20 cân dược để giải nhiệt. Người còn hỏi đã đắc tội gì với ta? Lão tiểu tử, lên đài không chịu động thủ, chỉ lo xàm ngôn, chẳng được tích sự cái rắm. Thành âm hắn trong trẻo, từng chữ một, rõ ràng, rành mạch, chính là muốn nói cho Lệ Tứ Hải nghe. Quả nhiên Lệ Tứ Hải sắc mặt đại biến. Vội lách người, đến trước đài dán mắt nhìn. Tổ tiểu khuyết cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ chỉ cần đánh cho La như Sơn kia khóc cha gọi mẹ. Tử hại nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, lập tức cười nói. Nghe nói lão tiểu tử ngươi, hình công không tồi, lão tự đây cũng muốn thử xem sao. Dứt lời, khách lưng và chân thoạt nhìn bất động Thật ra, trong nháy mắt đã thi chuyển thân pháp lượn quanh người La Như Sơn, rồi một vòng, ngược một vòng, hoàn hảo hai vòng quanh quẩn. Thấy hắn vũ nhục mình như vậy, La Như Sơn có hiền làm tới đâu, cũng không thể nhịn được nữa. Cặp phán quan bút, một trên, một dưới, đánh về phía huyệt kinh Tỉnh và huyệt kỳ môn của Tô Tiểu Khuyết. Bút đến nửa đường, chiều thức chưa chín mùi, Một chiêu hải để lao nguyệt lại biến thành đã chương môn hoàn, tiếp tục nhắm vào hai huyệt kia, thần pháp linh hoạt, chiêu số ảo diệu tô tiểu khuyết vẫn giấu lục đao giữa kẻ tay, hai tay chắp sau lưng, cước bộ nhẹ nhàng, uyển chuyển, tiến thoái như thần, là như sơn còn chưa ra trọ một chiêu, tô tiểu khuyết đã chạy ba vòng quanh hắn, cười nói Người xuất thủ chậm như vậy nên về nhà sinh con đi là vừa Hình công là như sơn vốn rất tốt Lúc này bị kích thích khởi chân hỏa Lập tức đánh một vòng vây lấy tô tiểu khuyết Cặp phán quanh bút song song nhiều hình với bóng Mấy lần đã chạm đến y Sam tô tiểu khuyết Nhưng phè nào hắn cũng thoát hiểm trong gan tức Trong 16 kẻ từng đấu nhau trên đài Trận tỷ thí giữa hai người này là đẹp mắt nhất Dưới tán hoa xa xa thạch đài Có một người đang lặng lặng đứng nhìn Hình hình tiêu sái đỉnh đạt Nhãn thần hoa mỹ phong lưu Nhưng vẻ mặt lại vàng vọt cứng ngắc Quan sát thân pháp của Tô Tiểu Khuyết Y thấp giọng cười nói Xem ra đích thực là hậu nhân của nàng Khó trách trông quen mắt như vậy Thú vị thật Mạnh tự tại nhìn thấy không khỏi khen ngợi Tiểu khuyết mấy năm nay tuy không siêng năng luyện Và la đao Nhưng chỉ với một thân khinh công này Đã đủ tiếu ngạo giang hồ Đường thanh vũ nghe hắn Xuất ngôn tán thưởng Biết tiểu khuyết mà hắn nói Chính là thiếu bằng chủ cái bang Cũng là sư đệ đồng môn Ở Bạch Lộc Sơn mà đường nhất giả Luôn miệng nhắc tới Lập tức hiếu kỳ Phóng một quan nhìn tô tiểu khuyết Nhất thời nhiều bị sét đánh không dám tin vào mắt mình. mạch cách chẳng còn một giọt máu, lại nhìn bộ pháp của hắn, trong lòng càng xác nhận mối nghi ngờ, thành âm run rẩy hỏi, hài tử này chính là tô tiểu khuyết, thiếu bằng chủ cái bang. Mạnh tự tại gật đầu, nhãn tình đường thanh vũ trở nên phức tạp, nhung nhớ, thương tâm, phẫn hận, xấu hổ, đủ mọi thần sắc khác nhau. Lúc này, Tổ tiểu khuyết đã truyệt để thi triển thân pháp, tựa như hành vân lưu thủy, lăng ba vi bộ. Tuy sam vải thô rất nát, nhưng rất có phong thái ung dung tự tại, không khác gì chim yến phiêu dật xuất thần, chỉ thấy quan chúng dưới đài như được đại khai nhãn giới. Đều thầm tán thán vị thiếu băng chủ cái bang này, tuy mặt mày có hơi lấm lem, nhưng hoàn toàn không che giấu được dung mạo khí chất. cực tuấn cực mỹ của hắn. Qua một tuần trà, là như sơn bị hắn xoay cho vòng lớn, vòng nhỏ, tới nỗi đầu ván mắt hoa, thừa biết sẽ bại trận, vẫn cánh răng, không lùi bước. Lệ tứ hạ siết chặt nắm tay, tim đập như trống, lo lắng khôn kể. Là như sơn đột nhiên ngưng trụ, trở mình tung một cước. Một cước này tuyệt không báo trước, vô thành vô tức, Lại hung hiểm ngoan độc Góc độ xảo quyệt Nhắm thẳng vào phần hông của Tô Tiểu Khuyết Tô Tiểu Khuyết dường như đã sớm đoán được Thần pháp đột nhiên biến đổi Uyển chuyển xoay tròn tại chỗ Nhún người nhảy lên trên Là như sơn một cước đá vào hư không Tô Tiểu Khuyết thừa cơ thúc chân Ngay tất loan của hắn May là một cước này Lực đạo vừa phải Mạnh hơn nữa chỉ sợ tất cái cốt Của là như sơn đã dập nát coi như phế mất mực chân lệ tứ hải đau lòng thét lên đừng mà lại thấy tô tiểu khuyết tung cước không nặng không nhẹ dáng xuống đùi la như sơn đá xong còn thầm oán chính mình đã hạ thủ quá nương tay đáng lẽ nên phi lên vài thốn nữa giày xéo tiểu huynh đệ của lão tiểu tử đó cho hánh thành thấy dám mới phải La Như Sơn sau một khắc lão đảo lập tức đứng vững trở lại, Bế thánh cướp hạ lưu tình. Bản thân cũng không phải là kẻ thích dây dưa ẩu đả, đang địch lui về ôm quyền nhận thua. Ai ngờ, Tô Tiểu Khuyết cười hắc hắc, hai tay giấu sau lưng giờ đã vươn ra, đào quang ngình sắc lấp lánh nơi kẻ tay, tiến đến gần La Như Sơn. Ngay thời khắc thắng bại đã phân, hắn lại dùng đến già la đao. Tìm lại tứ hải như đang chơi đánh đu, vừa mới trầm xuống đã muốn bật lên tới cổ học. Không ngờ Tô Tiểu Khuyết võ công cao cường đến thế. Chỉ là La Sư Huynh rõ ràng đã bại trận, tại sao hắn lại vẫn không chịu buông tha? siết chặt nhuyễn tin, trong lòng bàn tay, mồ hôi đã thấm ướt cả những sợi chỉ bạc quấn quanh cánh roi bằng ngà. Trong lòng ẩn ẩn bất an, nhưng vẫn bàng hoàng. Không nghĩ được cách hóa giải Tô tiểu khuyết cười nói Là đại hiệp Cái bàn có đã cẩu bổng Cũng có đồ cẩu đao Tiểu đệ bổng pháp quá kém Đành trổ chút đồ cẩu đao pháp Cho huynh xem vậy Nói xong Một chiêu vãn la dục tuyết Trở bàn tay Xoay cổ tay Lục đao triển khai Đào ảnh giăng kín cả thập đài Chặt chẽ vây hãm là như sơn chỉ nghe xoách xoách không ngừng bên tai nhưng là như sơn tuyệt vô lực đánh trả chỉ trong nháy mắt tô tiểu khuyết thu đao lui về cười hì hì nhìn lệ tứ hải mà lệ tứ hải chỉ lo dám mắt vào la như sơn gió núi thổi qua chỉ thấy y sam của la như sơn đột nhiên lộ ra vô số kẽ hở tiếp theo đó từng mảnh từng mảnh vải lả tả rơi xuống Phút chốc nửa thân trên đã hoàn toàn xích lõa là như sờn đỏ mặt tía tai, trán cuồn cuộn nổi gân xanh, phẫn nộ cực điểm. quan chúng dưới đài được chiêm ngưỡng kỳ cảnh nhất thời cười âm lên, kẻ có chút phúc hậu, lại cảm thấy tù tiểu khuyết hành xử hơi quá đáng, chấp pháp trưởng lão liền lên tiếng. Hiếu bằng chủ, tỷ võ chỉ luận cao thấp, chớ để tổn thương giao tình. Lệ Tứ Hải cả nhận, Tô Tiểu Khuyết tên hỗn đản nhà ngươi Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ Tứ Hải, ngươi chịu mắng ta rồi sao? Đang định nhảy xuống đài nắm lấy tay nàng thủ thị tâm sự Lại nghe la như sơn gầm lên giận dữ Phán quan bút một trên, một dưới Nguồn ngụt sát khí mà lao tới Chính là đấu pháp hoàn toàn chán sống Tô Tiểu Khuyết võ công hơn xa hắn Thấy trong mắt hắn lửa giận phun trào, trong lòng không khỏi có chút hả hê, hai chân điểm đất, nhẹ nhàng phi thân, dẫm lên phán quanh bút, xoay người lướt tới, mảnh đao thuận thế quét một đường, chém đứt sợi dây bụt tóc cùng với đai lưng của hắn, trong tiếng kinh hô của mọi người, là như sờn tóc tài sổ tung, loát xoát tụt luôn xuống đất. Là như sờn là đại đệ tử của phi phượng môn, Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai sẽ nhậm chức trưởng môn, võ công cao nhất trong chúng đệ tử. Tính tình lại chững chạc, hòa nhã, rất được lòng người. Chứng kiến hắn bị vũ nhục, môn nhân phi phượng môn hết thảy đều phẫn nộ, chen chúc đến trước đài, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Khuyết. Bàn chúng cái bàn cũng thấy khó chịu, cứ đà này giữa cái bàn và phi phượng môn hà tất tồn tại khúc mắt. chưa kể hành vi của thiếu băng chủ Sẽ gây tổn hại không nhỏ Đến thanh danh cái bang Tô Tiểu Khuyết lại chẳng chút để ý Chỉ lo tươi cười Nhìn lại tứ hải Là nhiều sơn làm sao nút trôi Nỗi nhục to lớn này Tự thấy sống lâu thêm khắc nào Cũng chỉ khổ sở thêm khắc đó Chẳng buồn kéo quần lên Trái lại nhặt phán quanh bút Nhắm mắt đưa đầu bút kề Ngay ít hầu định đâm vào Bút đi nửa đường Chỉ nghe bên tai tiếng gió rít lên Cổ tay bị giữ lại Là như sờn mở mắt ra Liền thấy lệ tứ hải đang trừng trừng nhìn mình Đại sư huynh Đừng quên huynh đã hứa Cả đời này sẽ chăm sóc cho ta Mỉm cười lấy ngoại bào Của một vị sư huynh khác khoác lên người hắn Cái bang là thiên hạ địa nhất bang Thù dưới tay thiếu bang chủ của họ Cũng không phải là chuyện mất mặt gì thành âm nàng trong trẻo dễ nghe như chuông ngân trong gió chỉ vài câu đơn giản liền đem nỗi nhục khỏa thân khinh miêu đạm tả thành tỷ võ nhận thua trên dưới thạch đài nghe xong đều thầm khen vị cô nương này thông minh phóng khoáng đám người cái bang chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng kinh sở Bắt gặp chất pháp trưởng lão khiêm ngũ lượng giật đến tím mặt vội hỏi kim trưởng lão Lão nhìn ra người không phải muốn xử phạt tiểu khuyết chứ. Kim ngũ lược nghiêm giọng trở về tổng đà phải giải hắn đến hình đường. Trầm ngâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lộ băng chủ có cầu xin cho hắn cũng không được, tiểu tử này được sủng quá hóa hư, sớm một cũng mang đại họa đến cho cái bang Lệ tứ hải nhìn theo bóng lưng là như sơn nhảy xuống đài, sắc mặt trầm lại. Gỡ trâm cả nhuyễn tim cũng đồng thời đưa đến trước mặt Tô Tiểu Khuyết. Tô thiếu băng chủ, những thứ này trả hết cho ngươi.